Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net Chương 102, tương lai 6 năm sau Năm 2025 Trước tiệm đồng hồ Diệt Nguyệt không phải chúng ta đi công viên giải trí sao ba, ba diệt chuyển chúng ta ra ngoài cửa để làm gì vậy? Diệt Thiên, y rồi con sẽ biết thôi. Dẫn theo Diệt Nguyệt đi vào tiệm đồng hồ, Diệt Thiên gặp Tetsuquimi và hắn của tương lai đang ngồi uống cà phê. Diệt Nguyệt y hử Tại sao lại có hai ba ba? Diệt Thiên, bởi vì ba đưa con về tương lai nha Diệt Nguyệt Diệt Nguyệt kể ba lừa con, hu hu không chịu đâu, hu hu Nghe tiếng khóc Tê-xu-quy-mi và Diệt Thiên tương lai nhìn lại Thì gặp Diệt Thiên và Diệt Nguyệt tê quy mi đây là Diệt Thiên tương lai, thì anh chứ ai Ẩm Diệt Nguyệt đi tới chỗ của tê quy mi hai người Diệt Thiên nói Cái con bé này trở về quá khứ muốn giúp tôi hủy diệt thế giới. Diệt thiên tương lai. Tơ su quy mi. Diệt thiên tương lai, chắc nó thấy tôi lúc biến thân hay nói muốn hủy diệt thế giới, nên con bé muốn bắt trước làm thử chứ gì. Mà công nhận con bé này cũng ranh ma thiệt chứ, nói là đi vệ sinh vậy mà lại trốn về quá khứ mới ghê. Diệt thiên, lúc nãy tôi có hứa sẽ dẫn con bé đi chơi, con bé bảo là muốn đi công viên giải trí chơi, nhưng bây giờ tôi bận rồi cậu dẫn nó đi chơi đi. Tiếp diệt nguyệt từ tay của diệt thiên, diệt thiên tương lai sờ sờ đầu của diệt nguyệt nói, nghe nín đi, con muốn đi chơi thôi chứ gì. Giờ ba mẹ dẫn con đi nè. Nghe vậy diệt nguyệt nín khóc hỏi, nghe thật sao? Diệt thiên tương lai, <cười> ừm. Diệt thiên, mà sao gô với gây đâu rồi? Tơ vẫn như mọi khi bị cậu chọc tức tới phải đi ra ngoài rồi, mà cậu bận chuyện gì vậy? Diệt thiên, y về ăn cơm. Tơ su Diệp Thiên, mà dòng thời này là của Ô -ma -di -o A. Diệp Thiên tương lai cũng không phải. Đây là một dòng thời gian khác hoàn toàn với dòng thời gian của cậu. Dòng thời gian này đã được Sago viết lại rồi. Tôi có năng lực đi xuyên qua các dòng thời gian khác nhau. Trong quá khứ tôi biết cậu sẽ tới đây nên đã dẫn cậu tới. Chính năng lực bây giờ của cậu không thể tới dòng thời gian này được. Sau này cậu sẽ tự biết thôi. Còn giờ thì về đi. Diệp Thiên, y vậy bi nhé. Diệp Thiên tương lai e khoan, cái này cho cậu nè. Thấy mình của tương lai móc ra một tấm thể quăng tới Diệt Thiên liền bắt lấy. Trên tấm thể có ghi Mera, Mera Nomi. Diệt Thiên ở đây là. Diệt Thiên tương lai, dùng thử thì biết thôi. Gọi ra thứ nguyên bíp Diệt Thiên đi vào biến mất. Năm 2019. Về tới phòng của mình, nhìn tấm cạc trên tay Diệt Thiên nói. Cái Mera, Mera Nomi hình như là tên trái ác quỷ trong One Piece thì phải. Nó có hình cây cả người bốc lửa luôn mới ghê mà trái ác quỷ cũng có thể sao chép thành cạc Tức trước vậy. Tức tấm cạt đi, Diệt Thiên nói tiếp, em năng lực xuyên qua các thế giới. Bây giờ mình cũng làm được chứ gì, chỉ cần biết được sự kiện gì rồi dùng tủ điện thoại yêu cầu thế giới là tới được thôi, mà năm 2025 là qua thời của zeroan rồi nhỉ? Bây giờ khoảng 4 giờ rưỡi cũng sắp 5 giờ rồi, hay là chọc sao gô một chút? Lấy nhật ký định sẵn và bút ra, lật tới trang trống Diệt Thiên cười bị ổi viết vào một hàng chữ. Gây lúc này bỗng nhiên đi tới dồn sao gô vào vách tường. Sao gô y gây cậu muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu, cậu không được làm vậy đó. Nếu không là tôi la lên đó. Gây về tôi, tôi nghe tiếng bên phòng sao gô diệt thiên cười gian viết tiếp. Gây lúc này bắt hai bả vai của sao gô lại quăng cậu ấy lên giường rồi nhào tới đè lên người sao gô và nói anh yêu em. Sao gô a gây cậu làm gì? Rầm rầm rầm. Sago, gây cậu mau tránh ra cho tôi. Nếu không tôi không khách sáo với cậu đâu. Gây gì anh yêu em? Sago, Sago, gây ngươi cút cho ta. Diệt thiên, diệt khụ ha ha ha. Cười đau đến sốc, không diệt thiên cố nín lại viết tiếp. Lúc này Tsurumi tự nhiên muốn đi xuống lầu liền đi ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng của Sago. Cửa phòng của Sago lúc này tự nhiên mở ra, gây lúc này nói anh yêu em còn sao go thì một tay sờ mặt gây nói em cũng yêu anh viết xong diệt thiên cố gắng nín cười cất đi nhật ký định sẵn đi ra mở cửa phòng thì gặp tatsu đang đi tới diệt thiên cậu đi đâu vậy Tơ kumi tatsu kumi mình không biết tự nhiên mình muốn đi xuống lầu quá diệt thiên ừm đúng lúc mình cũng định xuống lầu uống cà phê nè chúng ta cùng đi thôi tatsu kumi ừm khi hai người đi ngang qua trước của phòng của sao go Tự nhiên lúc này cửa phòng của Sago mở ra, hai người gặp gây hai tay chống trên giường đang đè lên người của Sago, đột nhiên lúc này gây nói, "Em anh yêu em." "Tasuquimi." Sago lúc này giơ một tay lên sờ mặt của gây nói, e "Em cũng yêu anh." "Tasuquimi." Có chút không dám tin tưởng vào những gì mình thấy, Tasuquimi có chút lắp bắp nói, e "Hai hai cậu, tôi không ngờ hai cậu lại là người như vậy." "Diệp Thiên, quy bây giờ là ba ngày ban mặt Bộ hai cậu định thông điệp nhau luôn nga. Tơ su quy mi. Có chút tỉnh táo lại sao gô liền đẩy gây ra hét lên. Ý -a, a a Gây ngươi cút cho ta. Gây ta, ta, ta tại sao lại nói ra những lời mắt ói như thế chứ? Có chút hoài nghi cuộc sống gây liền chạy ra khỏi phòng. Lúc gây chạy ngang qua người diệt thiên. Hắn hỏi, gây uy cậu không định nói trước rồi đi sao? Gây. Tơ su quy mi. Sao gô. Tetsukimi, cậu định đi đâu đó? Gây, tôi muốn yên tĩnh một mình. Nói xong gây chạy đi mất, Sao cũng có chút hoài nghi cuộc sống tự hỏi. Ê mình, mình tại sao lại nói ra những lời mắc ói như thế chứ? Sau đó Sao cũng chạy đi mất, lúc này Tokiwa Junichiro đi tới hỏi. Ê mấy đứa có biết hai đứa nó bị gì không? Sao tự nhiên chạy đi hết vậy? Diệt thiên, ừm hai cậu ấy vừa định thông. Giữa lúc Diệt thiên còn muốn nói tiếp. Thì bị một bàn tay nhéo eo rồi. Diệt thiên kỳ êi -e cậu đừng có nhéo tớ chứ. tasukimi cậu đừng có mà nhiều chuyện, dạ không có gì đâu bác. Tokiwa Junichiro, gì vậy à? Vậy bác đi chuẩn bị bữa tối đây. Thấy Tokiwa Junichiro rời đi, Tatsukimi liền kéo theo diệt thiên về phòng của mình. Diệt thiên, uy cậu kéo theo mình vào phòng cậu để làm gì vậy? Bộ muốn làm chuyện cầm thú à? Nói xong Diệp Thiên liền hai ôm ngực giả bộ sợ hãi nói, dối dùi ui mình cảnh cáo cậu đó, đừng có làm chuyện quá đáng nếu không là mình sẽ la lên đó. Tơ su quy mi Tơ su quy mi, bớt nói nhảm, chuyện lúc nãy có phải là cậu làm hay không? Diệp Thiên, nếu cậu hứa sẽ nhẹ nhàng với mình, mình sẽ không la lên đâu, mình rên thôi. Tơ su quy mi Tơ su quy mi, thôi nha, cậu nhây quá đó, có nói không thì bảo. Diệt Thiên, đợi mình lên được không? Tsuru Kumi bỏ hai tay ra sau lưng, đứng thẳng người. Diệt Thiên vừa kéo hông về phía sau vừa đẩy hông tới trước vừa nói: á, sướng quá Tsuru Kumi." cậu ở đó mà nói nhảm một mình đi. Thấy Tsuru có chút đỏ mặt, phòng má mở cửa phòng đi mất. Diệt Thiên liền vội vàng đuổi theo. Các bạn đang nghe truyện trên website: gốc đa .net.